Miên bảo với tôi, Miên là cô gái đẹp. Tôi lấy con gái đẹp như Miên làm vợ có được không? Miên nói, con gái phải là người đi bắt chồng thì Miên được tỏ tình trước chứ. Miên còn bảo, khi nào mai bên hông nhà Miên nở thì Miên mới chịu lấy tôi. Giọng Miên trong veo, Miên khúc khích cười rồi bỏ chạy sấp ngửa với bọn con gái vừa tới. Tôi đứng bẩn thần sau những chiếc xe dựng ngang dọc. Từ bên này tôi nhìn xéo cho nhà Miên. Tôi thấy rất rõ cội mai già cằn khuất lấp giữa đám củi mục bên cửa sổ buồng nằm của Miên. Cây mai cằn lắm, chẳng nở hoa bao giờ. Tự dưng thấy mình mơ hồ, nghĩ về điều gì đó không rõ ràng. Tôi thích nhìn Miên lúc bán hàng, xinh đẹp và liến thoáng. Miên chào mời khách bằng cái giọng lưu díu của cô gái dân tộc mới lớn chưa sõi tiếng kinh. Và nhất là nụ cười đặc sản của Miên Nhiều khách trai trẻ ưa trèo kéo Miên Lại bảo chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm Thế là Miên sửa váy sửa áo Nghiêng đầu cười bên người khách lạ Sau đó thế nào người ta cũng mua hàng của Miên Miên đã bán được cái vòng ngà voi hơn triệu đồng Bằng nụ cười tươi tắn đó Những lúc ấy tôi nghe mình buồn Miên bảo tôi cười nhiều nhiều lên chứ Ừ thì tôi vẫn nhớ Nhưng nhớ là nhớ vậy Còn tôi không điều chỉnh được khuôn mặt mình Và đôi khi Tôi vẫn cầu có Tôi không thích Miên cười với người lạ Mâu thuẫn thật Nếu Miên không cười, không mời Ai thèm mua hàng của Miên Em sẽ sống bằng gì Nụ cười của Miên ngây thơ nhưng mê hoặc Mắt Miên lúc nào cũng như có lửa Cứ phừng phừng đốt cháy sự ham muốn của bao gã đàn ông. Nhưng không có tôi. Miên không giống bọn thanh niên trong buôn. Cha người Lào, mẹ ê Miên nói và hát được cả tiếng Lào và tiếng ê Miên được đám con trai nhếch nhắc trong làng ngưỡng mộ. Đêm nào tụi nó cũng tụ tập trước cầu thang nhà Miên. Có đứa ôm theo cả đàn guitar, đánh những tiếng phập phà phập phủ không giống ai miên cột tóc bằng chiếc dây thun xanh đỏ mặc áo thun ngắn tay màu xanh màu đỏ cười ngặt nghẽo bên mấy đứa con gái bảo dạn tôi đứng bên nhà thấy lòng vừa xốn sang vừa giận dữ mẹ miên đẹp hiền và ít nói khuôn mặt lúc nào cũng rười rượi một điều gì đó từ khi cha miên bỏ nhà bỏ buôn đi theo một người đàn bà khác càng lớn miên càng giống cha Mẹ Miên ghét nghe ai nói điều đó. Bà chửi nửa ngày, hậm hực nửa tháng. Cái đau mà mẹ Miên cố gắng chôn vùi nhưng không thể. Mà cũng có thể bà sợ Miên bỏ bà ra đi giống như cha Miên. Miên thích trồng hoa. Miên cười rất tươi khi bọn con trai trong buôn mang hoa đến nhà tặng. Nhưng mẹ Miên lại chúa ghét. Bà ném không biết bao nhiêu lần mấy cái giỏ lan bọn con trai đi rừng mang về tặng cho Miên xuống đất. Bà bảo chúng rảnh rỗi Đến làm rác nhà bà Đôi khi tôi ngẫm nghĩ Thấy cũng có lý Khi gốc mai cỗi già Không bao giờ nở hoa Mỗi ngày tôi làm nhiệm vụ Giữ xe cho khách du lịch Thu tiền và viết số lên yên xe Tôi thích công việc nhàn hạ Và tẻ nhạt vào mùa vắng khách Bởi ngày nào Cũng được quyền đứng lặng Sau tàng cây ở khúc quanh Dẫn đến nhà miên Nhìn em không chán tôi thấy Miên thường chờ đợi một người khách lạ cao, vạm vỡ và có nụ cười rộng tôi nghe nhói trong ngực khi Miên mang cho người ấy một ly nước trà sóng sánh vàng giữa trưa nắng và thả vào đó một nụ cười dịu dàng đầm thắm có lẽ một người làm công tác nghiên cứu du lịch nào đó có lẽ họ đang muốn làm phim về vùng đất này và cho Miên giữ một vai buổi sáng trên đường đến chỗ làm Tôi lầm bẩm một mình, thử đoán xem lý do xuất hiện thường xuyên của người đàn ông bên cạnh Miên. Miên vẫn hay cười với tôi từ xa khi gặp nhau. Nụ cười trong trẻo và nhẹ như không của những người bạn cùng lứa, cùng buôn. Chỉ có thế, Miên dành cái ấm nóng bỏng rát của con gái ED cho một người xa lạ khác tôi. Mắt Miên lấp loáng nước. Đàn bà trong buôn bảo. Con gái mà mắt lấp loáng là đang yêu. Tôi thấy nhói nhói nơi lồng ngực khi thấy Miên bẽn lẽn cười không từ chối như những cô gái khác. Miên hay nghiêng đầu hỏi tôi rằng anh có thấy Miên hấp dẫn không? Quyến rũ không? Miên không hiểu ý nghĩa của chúng. Tôi không giải thích được vì tôi cũng chẳng hiểu hấp dẫn là gì. Chỉ thấy cái nghiêng đầu nũng nịu của Miên chịu nặng tôi mà thôi. Chiều nào đó Tôi nhìn thấy Miên mặc áo mới Áo không may bằng thổ cẩm ED Áo không bằng vải có hoa văn lào Cũng không là loại vải mà các cô gái trong buôn vẫn mặc Mà bằng thứ vải rất lạ Áo phất phơ và mỏng manh Áo vàng trói nhức mắt Miên bảo áo mình màu mùa xuân Miên bước xuống cầu thang vất vả với hai chiếc guốc cao Với người đàn ông lạ trên chiếc xe gầm gờ như thú hoang Mẹ Miên khóc hừ hừ. Bà uống rượu và ném chai xuống cầu thang khi mãi tối mà Miên đi chơi vẫn chưa về. Bếp lửa nhà Miên cháy dần dật cả đêm. Bếp lửa nhà tôi cũng dần dật cả đêm. Tôi ngồi thóng chân xuống cửa sổ, nhìn mông lung sang nhà Miên. Chị gái dục mấy, tôi cũng không chịu đi ngủ. Chị nắm lấy áo tôi gầm gừ. Mày không thấy mí giận à? Mày nhìn sang nhà nó làm gì? Con gái mà đi cả đêm với người lạ như thế, có đáng để mày thức suốt đêm nhìn sang nhà nó nữa không? Em không biết. Không biết thì hỏi trai tráng cả buôn này, có ai còn yêu đứa con gái như miên nữa không? Chị gái quăng lại câu nói rằn rỗi, vùi thanh củi vào cho, rồi vào gian nhà trong. Tôi nghĩ chị gái nói đúng. Lũ con trai trong buôn bắt đầu làm tránh miên. Con gái trong làng hay xúm xít trong cửa hàng Miên khi vắng khách. Tôi thấy môi chúng đỏ bong bóng. Có lẽ là những thứ lạ lẫm Miên có được sau những cuộc hẹn hò với người thành phố. Hôm nào đó lướt qua Miên, tôi nghe mùi hương gắt gắt từ mái tóc. Thứ mùi mà bộ kết rừng không có được. Đêm ấy tôi rất buồn. Rồi đêm ấy Miên không về. Cả đêm sau... Miên cũng không về. Em gái Miên ngồi chơi đồ hàng với mấy đứa trẻ con hàng xóm bên hông nhà bảo thế. Tôi thấy nhói buốt khi thấy chúng ngắt lá mai dài đầy dưới đất làm chiếu để ngồi. Một hôm nào đó cửa hàng bán đồ lưu niệm nhà Miên mở sớm hơn thường lệ. Chỉ có Mí Miên và đứa em gái 12-13 tuổi loay hoay dọn hàng ra vào như cái bóng đổ nghiêng trên vách nhà sàn. Cửa hàng nhà Miên lúc nào cũng đông và ồn ào nhất khu du lịch. Khách ghé và xem tấp nập. Họ gõ vào những chiếc chuông gió kêu lanh canh. Họ hỏi bao nhiêu tiền một cái. Mẹ Miên không đáp. Bà chỉ nhìn khách, lắc đầu bảo không bán gì hết. Tôi nghe người nhà bảo mẹ Miên mở cửa hàng và ngồi khóc một buổi sáng. Có lẽ Miên đã bỏ đi mất rồi. Ngày đi qua cũng lâu và dài hơn tôi vẫn nghĩ. Tôi từng yêu Miên và tôi cũng bắt đầu quên Miên. Ngày tháng 12, tôi đưa Ama sang mời mẹ Miên sang nhà tôi ăn mừng lễ cưới của tôi. Mẹ Miên nắm chặt vai tôi bằng hai tay, run run và đầm ướt. Tôi bước xuống cầu thang từng bậc thấy nặng trĩu. Tôi xin cây mai cành cối mang về, cũng không biết để làm gì. Mai chồng đã lâu, dễ thăm thầm và nhọn hoắt. Tôi nghĩ mãi không biết nó còn có thể sống không, mà nó chết cũng không chừng, giống như sự đau đáu của tôi dành cho miên. Tôi làm lễ cưới với người con gái đến hỏi tôi làm chồng. Khi tay tôi vừa đeo vòng đồng, khi chân tôi chạm lên dìu thề nguyện với con gái buôn giang, thì tôi biết mình không còn là chàng trai độc thân nữa. Cả nhà tôi hớn hở, Chị gái tôi là người vui nhất Chị mặc cái áo diêm rúa và nhiều nơ thắt Mí Miên sang nhà Uống rượu bằng chiếc ca nhựa Và bước chân loạn choạng nhiều nếp gấp Em gái Miên đứng ở xó cửa Em nhìn tôi hơi bối rối Anh không đợi chị Miên em à Chị Miên không về với anh đâu em gái ạ Anh không thương chị Miên mà cũng không thương em luôn à Anh không biết Tôi bảo mình không biết, đôi mắt em gái Miên trong veo và long lanh nước. Em len qua nhiều người chạy đường cầu thang ngõ sau rồi biến mất. Tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng em ở phía đâu đó ngoài vườn, nhưng tôi không bảo ai đến gọi em vào. Tôi sực nhớ em không còn tuổi ngồi chơi đồ hàng dưới gốc mai hôm nào khi Miên đi khỏi làng nữa rồi. Tôi nghĩ Miên sẽ về làng. Nhưng tôi không nói với vợ Vợ không biết chuyện tôi chờ Miên mỏi gối Vợ chỉ hay tôi từng rất thích Miên thôi Vợ bảo Miên không về nữa đâu Nhưng rồi Miên trở về thật Một ngày trời hanh và nhiều gió Khi tôi đang lật từng lá cho cội mai bứng ở nhà Miên Vợ đang chạy đua theo thằng nhóc ba tuổi Tóc khoe vàng cháy nắng đút cơm, Đôi mắt Miên sũng nước Bản chân ngập ngừng dưới bậc cuối cùng của cầu thang. Tôi nghe tiếng mẹ Miên chửi rủa, tiếng đồ đạc loảng xoảng. Tôi nhìn thấy Miên quỳ dưới đất, áo rộng, mỏi mệt và tội nghiệp. Một đứa trẻ nào đó chuẩn bị ra đời khi Miên trở về buôn. Miên lại tiếp tục bán hàng. Nhiều nhà trong làng đua nhau mở cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Dọc con đường đất, cửa hàng nối nhau mọc. Tiếng chuông gió lanh canh từ tờ mở sáng đến chiều tối. Các cô gái trẻ líu lo mời khách. Miên vẫn cười. Trên má những vết tàn nhang lấm chấm làm nụ cười của Miên hẳn lại. Không có chàng trai nào mê mải hay đắm đuối trong nụ cười ấy nữa. Cửa hàng Miên vẫn đông như ngày nào. Nhưng không phải Miên bán hàng. Em gái Miên cười rất tươi và giọng rất ngọt. Nụ cười em còn tươi hơn Miên ngày trước. Tôi sang nhà Miên lúc nửa đêm. Vợ tôi leo sầm sầm lên cầu thang và gọi tôi bằng giọng hồn hển. Miên sắp sinh em bé, anh qua phụ em đưa Miên tới trạm xá nhanh lên. Tôi nhìn chân chân, vợ tôi kéo tay tôi sỉnh sạch. Trời mưa, đường trơn và mù tối. Tôi cõng Miên, vợ tôi chạy theo sau lình kỉnh những thứ cần cho một đứa trẻ ra đời miên gào thét trên lưng tôi khi đến chạm xá tóc miên đã bết lại cả người lả đi tôi giờ thấy thứ nước nhớp nháp ướt lưng mình tôi nghe tiếng khóc thét lanh lạnh của đứa trẻ phía sau bức tường quét vôi trắng tiếng khóc lọt thòm VTC Now.